Trường thượng nam phụ 036. Ta nữ nàng nam đến phụ phụ yêu lê thu ủ rũ ủ rũ nhi thời chi hành trầm mặc cùng sau lưng bọn họ ôm trong lòng đứa nhỏ sân vắng như bước lê thu thấy hắn lên xe nhắm mắt lại không nhường đối phương lại là nàng lê thu chưa từng có như vậy phiền chán một người qua nhất là đối phương xem ánh mắt nàng nhường nàng tưởng đá mấy đá tô vân binh cùng thời chi hành tán gâu khởi thiên đến đến đế đô sau lê thu mở to mắt xuống xe là lúc đi đến thời chi hành bên người chúng ta có thể trước làm hôn thu cấp lê tuyển thượng hộ khẩu nhưng sau muốn làm lý thủ tục ly hôn thời chi hành yên lặng mở ra đồng hồ điệu ra đế quốc hiến pháp hôn nhân bộ phận lê thu mở to hai mắt không dám tin s ư ơ n g thảo pháp luật hiện tại liên kết hôn cùng ly hôn đều phải quản nghe được lê thu bảo thô khẩu dị năng giả nhóm nhìn về phía lê thu dường như xem một cái không kiến thức nhân bọn họ cũng không biết là như vậy pháp luật có cái gì không tốt ngược lại nhường người với người trong lúc đó hôn nhân trở nên càng thêm thuần túy cùng thanh khiết thời chi hành tre lê thu miệng thu thu những lời này không cần nói lung tung hiện tại cùng mạt thế phía trước rất nhiều này nọ đều không giống với ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi ân lê thu nhưng lại không có đẩy ra thời chi hành nàng rất kinh ngạc hiện tại đế quốc hiến pháp quả thực cùng tam cô lục bà dường như xen vào việc của người khác kết hôn phải lấy hai mươi năm trong khi hạ hai mươi năm sau nếu có chút súng túc lý do cần cả nước dị năng giả nhóm ở tuyến đầu phiếu nếu là thông qua tài năng ly hôn đan này h ạ n nhất liền nhất định lĩnh hôn thú muốn qua cả đời lê thu đầu đau quá nàng đến cùng đến cái gì dạng quỷ thế giới rất đặc sao đản đau một lần nữa đầu thai hai mươi năm sau mới biết được đây là một quyển thế giới không có so với nàng càng hố cha người lê thu quả thực như nàng lần này lại tử khẳng định muốn đi trách cứ mạnh bà ngao cái gì phá canh nàng kiếp trước trí nhớ đều không tẩy sạch sẽ như tẩy sạch sẽ nàng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy phiền c h á n a l i vân h ổ xa xa nhìn đến lê thu cùng tô vân minh không dám tin chớp chớp mắt đợi xác định thật là bọn họ sau vội vàng chạy đi lên đem thời chi hành t ế khai nắm giữ lê thu bả vai nguyên lai、like、ngươi không chết à thật sự thật tốt quá vân h ổ kích động làm cho người ta đến cái hùng ôm lê thu đang suy nghĩ sự tình thình lình xảy ra hùng ôm lấy hơi kém nhường nàng xuyễn không được khí nhi biểu kích động còn sống đâu ngươi lại ôm ta sẽ bị l ạ c tử lê thu trong lời nói nhường vân hổ bông tay mặt đỏ hồng xin lỗi thực xin lỗi a ta rất kích động ta còn tưởng rằng ngươi cùng ngươi cứu cứu sau này trở về tìm không tìm được của các ngươi khụ khụ nghĩ đến ngươi nhóm đã mất thực xin lỗi a ngươi có hay không bị thương nhà ta có quan hệ dị năng giả có thể trị liệu lê thu lắc đầu ta không sao a ta cùng ta cứu cứu đều tốt lắm tạ ơn ngươi nhớ nhìn thoáng qua tô vân b ì n h người sau lập tức ghét đến sau đó đi lại cùng vân hồ đáp lời nhưng vân hồ ảo thực luôn luôn dắt lê thu nói chuyện thời chi hành bị phiết ở một bên nhi nhất là vân hổ lôi kéo lê thu thủ lê thu còn vẻ mặt tươi cười cùng đối phương nói chuyện thái độ so đối hắn quả thực tốt lắm hơn mười lần thời chi hành đẻ nén không được tức giận khiến cho ám hệ dị năng c u ộ n c u ộ n tùy thời thoát thể mà ra lê tuyền c h ắ t c h ắ t nhãn tình theo bản năng nhìn về phía lê thu mẹ ở trên xe lúc ấy thời chi hành sẽ dạy lê tuyển kêu ba mẹ lúc này nhưng là sửa miệng lê thu nghe thế thanh âm mê man g chớp chớp mắt học bi lở vệ l ì đ ó i ổ